c h ư ơ n g 30 vĩ thanh mời các bạn cùng nghe 2 0 i giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 khi hình về đến nhà sành thấy bà kiều doanh mẹ cô và cha mẹ sành đang xuất r u ộ t chờ cô trở về bà Kiều Doanh ôm chặt lấy hình, x ó t x ả nói: Ôi, con làm cho mẹ sợ quá. Sao muộn thế này mới về? Hai bác và mẹ suýt nữa thì đi báo công an. Hình cười: Có sao đâu mà. Kể từ bây giờ con sẽ ở cùng gia đình Sành, mẹ cứ yên tâm. Mẹ của Sành và bà lưng chí quân cười nói: Phải đấy. Tôi đã nói rồi, đêm nay tôi sẽ lấy xích sắt. sinh hai đứa lại không thể đi đâu được hết hình không thấy sảnh có m ặ t ở phòng khách bèn hỏi sảnh đâu à bà chị quần nói nó đóng cửa phòng đang ở trong đó nghe nhạc d ố c hai bác đã cùng mẹ cháu ăn cơm tối rồi cách đây mấy phút nó còn pha hộ cà phê với pha trà cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay nó bị bỏ bùa hay sao ấy bỗng dừng ngoan ngoãn như một cô gái trứng chà, lại biết xuống bếp nấu canh, rồi còn pha trà nữa. Bà vừa nói vừa ngáp dài, rồi cười ngượng nghịu. Tôi xin lỗi, hôm nay ở khoa bận nhiều việc quá, bất chợn có vài bệnh nhân mới nhập viện cùng một lúc. Hịnh cười, bác vất vả như thế, sảnh cũng rất hiểu bác đấy ạ. Cháu vào để khen sảnh một câu. đi gần đến cửa phòng sảnh đúng là có tiếng nhạc d ố c âm thanh loảng xoảng dữ dội đang vọng ra sảnh rất kỳ quái đặc biệt mê loại nhạc này hình gõ cửa nhưng không thấy trả lời cô t h ầ m nghĩ tiếng gõ cửa lịch sự so với những âm thanh huyên náo trong kia khác nào hòn đá ném xuống đại dương mình đừng nên quấy nhiễu bạn thì hơn hình ăn qua loa một chút cô thấy mẹ mình vừa nói chuyện với cha mẹ sành rồi lại ngồi x e m tv có vẻ chưa hề buồn ngủ hình trở về căn phòng ngủ xinh xinh mà gia đình sành dành cho cô bên ngoài ô cửa sổ là màn đêm đen kịt không hiểu sao hình thấy hơi sợ sợ thấp thỏm không yên tiếng nhạc vẫn vang ra từ buồn của sành ngay đối diện hình thấy hơi ngạc nhiên Sành là người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Tại sao tối nay lại không thấy ra khỏi phòng? Đặc biệt là hôm nay mình về muộn, hình như Sành cũng không để tâm. Hình đứng lên bước đến trước cửa phòng của Sành, khẽ gõ cửa, không có một tiếng phản ứng nào. Hình gõ to hơn, rồi dùng hết sức mạnh đấm cả hai tay, cửa kêu rầm rầm, nhưng cửa vẫn không mở. Kỳ lạ hơn nữa. là chủ nhà bà mẹ hình dường như không buồn để ý đến tiếng đập cửa dữ dội. Linh cảm về một sự chẳng lành dâng lên trong hình. Hình chạy ra phòng khách, đứng sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Cha mẹ sành cùng bà kiều doanh ngồi ngả ngớn trên đi văng, nằm trên ghế bành hình như đều ngủ say. Hình vội lay bà chí quân, đang ngáy như sấm rèn, nhưng bà chỉ dở mình rồi tiếp tục ngủ mê mệt. lúc này chưa đến 10 giờ sao họ đã mệt mỏi đến như thế này? hay là có chuyện kỳ quái gì đây? hình lại chạy về trước cửa buồng của sành đập cửa mạnh. cô càng cảm thấy rõ có chuyện chẳng lành và hiểu rằng càng chờ đợi thêm phút nào thì mối nguy hiểm càng đến gần phút ấy. hình dùng hết sức mạnh toàn thân xô người vào cánh cửa. cửa bật mở, tiếng nhạc inh ỏi hỗn loạn. phát ngán òa thốc vào mặt. Nhưng căn phòng thì không có một bóng người. Cửa sổ mở nửa b ờ i một làn gió ù a vào màn đêm đen kịt ngay trước mặt. Căn hộ nhà sành ở ngay tầng 1. rõ ràng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.